Khỉ Ba Sơn Giáo sư Tôn lắc đầu không hiểu Bốn mảnh bùa cổ bằng đồng xanh này Học mặt có thể cho ánh sáng của ngọn nến chiếu qua Khiến quẹt tượng ở mặt lưng tâm gương cổ quỳ khư hiện lên Ngoài ra, dường như việc chúng không có mắt Còn ám chỉ một đạo lý nào đó của vạn vật tạo hóa Chỉ khi nào hiểu được ám thị này có thể tìm được vị trí sắp xếp quẻ phủ trên mặt lưng gương cổ tôi gật đầu nói ông nói đúng rồi đấy nếu không phải tôi nghe được khẩu quyết của qu số chu thiên từ miệng đàn dân ở Nam Hải là nhờ cao nhân dịch học trong chốn dân gian là đại huỳnh Trương dây xuyên tương trở có lẽ cả đời này chúng ta cũng chẳng thể đoán được ám thị của kẻ phủ không mắt này đâu giàu có cả quẻ kính Lẫn quẻ phù Cũng chỉ biết gương mắt mà nhìn thôi Tôi thực ra cũng không chắc chắn lắm Lại nôn áo muốn thử nghiệm Cảm thấy lúc này Chẳng còn gì để mà giấu giếm nữa Đa toàn nói cho giáo sư tồn biết Bí mật của mấy mảnh quẻ phù không mắt Nhờ lão ta giúp xác nhận lại Sau đó có thể sử dụng gương cổ quy khư Ngay tại nơi tảng phong tụ khí Bên dưới hang ổ của lô chim yến này hỏi ra phương vị cụ thể của mộ cổ địa tiền. Đang định mở miệng, cô chợt nghe mấy tiếng sấm rền liên tiếp bên trên khe núi, vang vọng cả bầu không, khiến ai nấy đều thấy ù ù trong tai. Đúng là sấm đánh không kịp bừng tai. người chúng tôi nằm rạp trên cây sả gỗ lật tức giật bắn mình, tay chân rụt bần bật, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hàng vạn con chim yến đang lao lên trời cao. Thì ra đàn chim yến bị tiếng sấm chấn động, là một lần nữa ùa ra khỏi hang ổ. Màn sương mù bảng lảng trong núi cũng theo đó tan biến. Trong ánh sáng ảm đạm như một điểm báo chết chóc, chẳng thể phân biệt được đâu là đàn yến đông đúc, đâu là mây đen xám xắt như chỉ nữa thấy từ chồng khở đá tuần ra những là khi đen ngộn ngột tựa như vô số cột gói bốc thẳng lên trời cho giày đặt như mây mổ bậcề cho thưa mỏng lại tựa những sợi tơm mảnh đèn thẫm quần éo bày lưn dây tầng mây đen kịt nơi phát ra tiếng sấm lấp looá với tia sáng trắng chói mắt từ thấy chồng trước mắt bầu trời đang sáng bạch bông tối sầm lại lòng không khỏi kinh hãi vội cúi đầu nhìn gương cổ, bùa cổ trên tay, chỉ thấy mảnh bùa hình rồng ra ánh huỳnh quang màu lục giận người trong bóng tối. Trong đầu tôi lập tức lên hình ảnh ở Thảo Nguyên, khắc luân tả kỳ, mấy mấy trước, cảnh tượng thi thể lấp dương bì bị sấm sét thiêu rủi ấy, đến trệt tôi cũng không thể nào quên được. Mặc dù đến nay vẫn chưa có ai giải thích được chuyện đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt Không khỏi khiến tôi lờ mờ cảm thấy Mảnh long phù bằng đồng xanh này Là cổ vật được chui rèn bằng long hòa ở Nam Hải Lại đứng đầu trong bốn mảnh quẻ phù Được cổ nhân coi là mật khí phong thủy Trên trời không dưng lại xuất hiện sớm xét Phần nhiều là do vật này mà ra Nằm xưa các tín đổ nguyên giáo thờ phụng Hoàng Đại Tiên đều tin tưởng mảnh long phù không mất này là do lũ rùa biển mang từ ngoài biển vào. Bảy lẽ ở Quy Miên địa thường xuất hiện ảo ảnh thành thị trên biển và lại lũ rùa biển có tập tính hồi du, mai rùa lại là linh vật. Hải khí của long mạch tàng nạp bên trong có thể năm không tiêu tán. Nhưng gần đây, chúng tôi khảo cứu lại biết được rằng Mảnh Long Phủ này tuy là bảo vật của Nam Hải Nhưng không phải được phát hiện bên trong sắc rùa Mà là một món minh khí được bồi táng cùng với Chu Mục Vương Truyền thuyết từ này bắt nguồn từ quy miên địa giật có khả năng là do đám người nguyên giáo kia bịa ra mặt thôi Nhưng vật này đích thực là mật khí phong thủy Trông dưới lòng đất thì không sao Một khi tiếp xúc với xác chết ở những nơi lậu thiền Cottese làm khí âm khi dương xung đột, rễ động lôi hỏa bùng phát trên vách đá. Ở hai đầu cây sà gỗ đen này, có rất nhiều xác cổ bị lôi ra khỏi quan tài treo. Trong hẻm núi, nồng nặc đầy âm khí, tuyệt đối không thể sử dụng long phù và quẻ kính ở nơi này được. Ý niệm này vừa lên trong đầu, lên có mấy quả cầu lửa từ trên không xuống. Thì ra đó là lũ chim yến bị sắt đánh chúng Lúc này Chỉ cần một tia sét đánh vào cây xà gỗ Cả bọn chúng tôi Chắc chắn sẽ mất mạng Trong khoảnh khắc sinh tử ấy Tôi nào dám lần khân Vội nhét tấm gương đồng Và mấy mảnh bùa vào trong túi bùa kín Vậy tay bảo những người còn lại Nơi này không thể ở lâu Màu chạy thôi Giáp dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ luôn miệng hỏi có chuyện gì thế. Tôi chẳng buồn trả lời, đẩy lão ta bước đi. Có sấm xét ý ùng thúc dục hành động của mọi người quả như nhanh nhẹn hơn nhiều. Lập tức bám vào khe nứt có quan tài treo ở cạnh đó. Nhích người men theo vách đá, trong chốc lát, đã rời khỏi cây xả gỗ bắc ngang hai vách núi. Đột nhiên hẻm núi tô đen như mực bỗng sáng lòa. Tôi ngoặt đầu nhìn lại Thì ra đã có mấy quả cầu lửa rơi xuống cây xả gỗ Công không biết là xác chim yến bị sét đốt cháy Hay xét hòn từ không chung ráng xuống Cây xả gỗ lập tức bụng lên thành một cột lửa khổng lồ Phạt ra những tiếng nổ tành thách Ánh lửa sát giật cả một khoảng xung quanh Vì tôi đã cất long phủ vào trong túi bào kín Tiếng sấm trong đám bầy đèn Cũng chỉ y ung thêm một chặt Rồi lặng hẳn Nhưng ngọn lửa trên cây xả gỗ Vẫn cháy phần phần Tôi đeo mình trên vách đá cách đấy không xa Cùng cảm thấy nóc bức khó chịu Lấy lo ngọn lửa Sẽ đốt cháy cả đám dây lèo Và quan tải trên vách đá Vội vàng bảo cả bọn Chớ nên dừng lại Tiếp tục bám vào các huyệt mộ và khe nứt Tránh già càng xa càng tốt Các huyệt mộ quan tài treo trên vách núi Phân bố dày đặc Mặc dù vách đá dừng đứng Nhưng đầu đầu cũng có chỗ để đặt chân bám tay Cả bọn cú đu mình trên vách đá dịch chuyển như vậy tôi cho một khẻ nứt theo phương ngang khá rộng rãi tôi tới chỗ này đã cách cây xà gỗ bị trái kia tương đối xà Lên bảo mọi người leo vào bên trong nghỉ ngời dày lát Trong khe đá nứt theo phương ngang này Có bốn có quản quách Đều đã bị trộm mộ hỏi thăm Xác cổ nắm nghiêng ngả trong huyệt mộ Trong mấy cái xác ấy Có một cái tóc bạc mặt hồng Gia thịt trắng đen cơ hồ Chảy cả nước ra Hơn nữa Còn tỏa ra mùi hương lạ nước mũi Trông hết sức yêu dị Chúng tôi chui vào trong mộ huyệt Không thể không khom lưng cúi đầu Lần lượt đi qua bên cạnh cái xác cổ này Giáo sư tồn quanh năm làm việc trong khu mộ Bình thường đã thấy nhiều sắc chết Chui vào huyệt mộ trước quan tải treo trên vách đá núi Đối với lão tà Cũng chẳng có gì đáng sợ Tôi tuyển béo vào sơ Lê giường Đều là mô kim hiểu ý Đâu bao giờ để ý những chuyện Vốn nằm trong chức nghiệp của mình kiểu như thế này Nhưng điều khiến tôi lấy làm lạ Là cô gái mới 20 tuổi đầu như út Cũng không hề sợ hãi Và lại trong bộ dạng cô Hình như có chút tâm sự gì đó Tôi không nén được tò mò hỏi Em gái này Em gan dạ thật đấy Nếu là con gái bình thường Nhìn thấy quan tài Với xác trên này E rằng đã sợ bở vía rồi Lăn giá ngất xỉu tại chỗ Hiêm hòi lắm mới có người Hét lên được thành tiếng Vậy mà sao em Chẳng chấp mắt lên một cái vậy bảo tồi. Hồi cô 12, 13 tuổi, cha mẹ cô bây giờ vẫn còn sống, đã nhận sinh lễ của gã chọc đầu mở quán cơm. Chuyện hôn nhân của cô coi như đã quyết, sau này sẽ phải gà cho thằng cha chọc đầu, cầm sẻng xào thức ăn ấy. Đến thời buổi này rồi, nhưng tệ nạn ép hôn ở vùng đối vẫn còn khá phổ biến. Năm này cô đang bị thằng cha chủ quán cơm đầu chọc ấy bức phải thành hôn. Ngày nào cũng giàu dĩ, dở mặt bằng nước mắt. May mà ông nuôi của cô có mắt nhìn người. Bạn nhờ chúng tôi dẫn cô đi khỏi núi. Lần này, do cô lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng không quay đầu. Giờ nhớ thế đám cơn thi này còn dễ coi hơn tên chọc đầu kiên nhiều. Ngay cả tôn kiểu ra. Luồn ra vẻ nghiêm trang đảo mạo Cũng bị những lời này của Út chọc cười Lao lắc đầu cười khổ <cười> Đây chính là chỗ đáng sợ của tệ nạn ép hôn đấy Người xưa nói Thế khóa còn độc hơn rắn rết Mà ép hôn ép gà Còn đáng sợ hơn cả cương thi trong mộ khổ Chà hội Gì chứ chuyện này thì tôi đồng cảm sâu sắc Hồi đó ở quê cũng được người nhà sắp xếp hôn sự cho Đến khi giúp vợ về mới biết người ta Hồn tôi đứng tam tuổi Cuộc hồn nhận như thế Làm sao có thể sống hạnh phúc được cơ chứ Tôi cũng không hiểu là mình đã chịu đựng Những năm tháng ấy như thế nào nữa Tuyền béo nghe Tôn Kiều Sa lại bắt đầu tố khổ Cảm thấy hài tài sắp trai cả đi Liền bởi móc Tại <cười> sao ông không tham gia cách mạng đi Hồi ấy nếu ông lấy hành động thực tế ra phản kháng lại xã hội cũ sâu xa đầy tội ác Thì không đâu đến nỗi Sau này ngay cả tư cách bị hiểu lầm là kẻ phản bộ cách mạng còn chẳng có Tôi lo tuyển béo nói nhăng nói quậy Lại chọc trúng cho đau của tôn kiều già Đã toàn lên tiếng đưa đẩy chủ đề câu chuyện sang hướng khác Nhưng vợ mới ngoảnh đầu lại Liền trông thấy từ trong khẻ nứt của huyệt mộ một bộ mặt lông lá thỏ già, dùng mào xấu xí như sơn quỷ. Thì già chính là con khỉ ba sơn lúc nãy đã đẩy tiền béo lên cầu tiền ảnh. Tôi không biết con khỉ này cứ lén la lén lút có ý đồ gì, nhưng có thể khẳng định con quái vật này lòng dạ bất lương. Mần đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Vội rút smathfrak con binh ra đành tới đập cho nó một phát. Nhưng vừa quăng lên Tôi quên bén mất mình đang ở trong khẻ nứt trên vách núi. Ngần đầu, liền đập ngay vào tầng nhăm thạch bên trên. Lộc ấy bọn tôi còn chưa kịp đổi mũ bảo hộ lèo núi. Cô và đập này, cô và đập này lại không nhẹ chút nào. Khiến tôi đào đến hội phải hít vào mấy hơi khí lạnh. Vội đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu. Bây giờ bốn người còn lại cùng phát hiện ra con khỉ ba sơn này. Nó đang nấp trong huyệt mộ. Tuyền béo hận con khỉ này thấu xương, lập tức ngoác miệng ra trời. Tổ chà mày, phen này ông tiễn mày đi Tây Thiên luôn con à? Vừa gầm lên giận dữ, cậu ta rơi nỏ liên Châu lên định bắn. Giáo sư tôn cả kình, vợ ngăn Tuyền béo lại. Đừng, con khỉ bà sợn ấy nhận ra tôi. Nó đoàn lóc ta đẩy cây nọ của Tuyền béo sang một bên, quay người lại nhìn con khỉ kìa. Lao lại lo ánh sáng của đèn pin mắt giói quá mạnh Làm con khỉ sợ chạy mất Bèn tắt đèn Không người xuống Chậm chậm nhích dần về phía trước Khỉ bà sơn Vì có tương mạo quá dư tận xấu xí trong dần dàn vẫn từng được gọi là sơn quỷ Tương truyền Sơn quỷ biết được chuyện một năm Ý là nó có thể dự đoán Nhưng chuyện sẽ xảy ra trong vòng một năm Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, có điều, xét từ một khía cạnh khác, cùng chứng tỏ loài khỉ này rất có linh tính. Con khỉ Ba Sơn lấp sâu trong huyệt mộ, nhìn trộm chúng tôi, dường như đã nhận ra tôi kiểu ra từ trước. Có điều lúc ở hầm phòng không, đã bị tuyển béo dùng nỏ liên châu bắn sợt qua người. Lại bị tôi giữa đèn pin mắt sói lên, dọi vào làm chói mắt, Trải mây phen kinh hãi liền tiếp Đầm già không dám tùy tiền Tiếp cận chúng tôi nữa Lúc này thấy Tôn Kiều ra gọi Nó mới rẻ rặt thỏ nửa người ra Vườn cánh tay khỉ Giật lấy cây mũ bảo hộ Leo núi của lao ta đội lên trên đầu Có lẽ hồi trước Ở nông trường cải tạo lao động tôi Kiều ra thường bị nó giật mũ Và kính nên đã quen Không hề lấy thế làm điều Lao ta giật cây mũ bảo hộ về Nhìn một lượt từ trên đầu đến chân con khỉ Không ngừng lầm bẩm nói về nó Như gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách Ông bạn à Mày còn nhớ tao không? Bao nhiêu năm này không gặp Tao già rồi Mày cũng già rồi Thế đào hả? Hôm nay ăn chưa Hình như là gầy hơn trước nhiều rồi thì phải Tôi thấy giáo sư tồn Cứ lại nhảy nói chuyện với con khỉ Mãi không thôi Phen này không phải có siêu năng lực Thì là đầu óc của lao ta Không bình thường rồi Con khỉ già ấy hiểu được tiếng người sao Vừa nãy ở trước đài hách hồn Chính con ôn vật này suýt nữa Đã đưa cả bọn vào chỗ chết Là biết được trong đầu nó Có ý đồ xấu xa gì chắc Tuyền béo cũng nói Phải đệ Một ngày là địch Muốn đời là họa Chúng ta không thể trồn tay trước kẻ địch được. Nói cho các người biết nhé Đừng hòng ngăn được tôi. Xem ông mày lột ra nó để. Rất lời cậu ta liền sắn tay áo. Rút rào bước lên. Con khỉ ba sơn kia. Cũng không chịu lép vế. Liền nhẹ rằng ra dọa tuyển béo. Thế vậy giáo sư tôn vội vàng khuyên giải. Nếu không phải cậu chưa hỏi hàn gì. Đã dùng nỏ liên châu bắn nó. Nó cũng không ở sau lưng đẩy cậu xuống vách đa đầu. Con khỉ này hiểu biết đếp đấy đế. Đừng coi nó như giống súc sinh. Năm xưa ở mò đá, tôi với trung đoàn trưởng phòng, Ngày kênh rau cải thôi cũng chẳng có mà ăn. Đều nhờ con khỉ này thỉnh thoảng trộm ít đồ hộp, thuốc la, kẹo đường ở huyện thành. Rồi lẩn tránh bọn đênh canh mang đến cho chúng tôi. Tôi nó no còn có tình có nghĩa hơn con người nhiều Thời buổi này lắm kẻ vong ẩn phụ nghĩa qua cầu rút ván Thua cả loài súc sinh ấy ngài giáo sư tổn nhắc Tôi mới nhớ ra con khỉ ba sơn này Đã được Trung đoàn trưởng phong nuôi dưỡng nhiều năm Lờ giận trong lòng cung nguội bớt 8-9 phần Bèn khuyên tiền béo bỏ qua đi Bọn ta là hạng người nào chứ Không nên chấp nhận với một con khỉ làm gì Tuyên béo Hàn Ngọc nói Nếu không phải nẻ mặt chủ nhân nhà nó Cũng là bộ đội Tôi nhất quyết không tha cho con ôn vật này đâu Có điều cũng không thể dễ dàng bỏ qua thế được tiền sư nhà nó Đem mì ông Mỹ khó ăn nhất của chúng ta ra đây Cho nó ăn đi Để nó tự sát mãn tính là chết đi Lúc này Sơ Lê Dương và Út thấy con khỉ ba sơn đó hiểu được tính người Đều cảm thấy thú vị Bèn lấy kẹo ra cho nó ăn Con khỉ ăn mấy viên kẹo Đại đề hiểu ra giáo sư Tôn là người quen Không còn nguy hiểm gì nữa Nên cũng dần dạ bình tĩnh hơn Còn bắt trước người ta xin thuốc hút Tôi lấy thuốc lá chầm cho nó một tiếu Diên Bô Sang phả khói thuốc quỷ quái của con khỉ, tôi nói với cả bọn. <cười> Cái ôn vật này, rất có linh tính, nhưng chẳng học được thứ gì hay ho, hết ăn trộm, ăn cướp, lại còn hút thuốc. Hơn nữa mọi người có từng nghĩ sao nó lại xuất hiện trong huyện quan tài treo này không? Từ đường hầm đối diện với Long Môn, chắc hẳn không thể leo xuống được. Lẽ nào Ở gần đây có một hầm đảo. Nếu trong đối có đường hầm nhau, làm sao nó lại biết được? Shelley rương đèn pin vào sâu bên trong khe đá. Bên trong quả có một đường ngầm rất hẹp, không biết thông tới đâu. Có lẽ chủ nhân của con khỉ này đã dẫn nó đến đây. Nếu bài Quan Sơn chỉ mê phú khắc trên tấm bia đá kia là giả, vậy thì chỉ có trung đoàn Trường Phong Mời biệt tuyến đường chính xác dẫn đến mộ cổ địa tiền thôi Từ bây giờ đã nhiều năm trôi qua Không biết ông ta còn sống trên đời này không Sơn Lê Dương dọn đèn pin vào sầu bên trong khai đá Nói Bên trong quả có một đường ngầm rất hẹp Không biết thông tin đầu Có lẽ chủ nhân của con khỉ này đã dẫn nó đến đây Nếu bài quan sơn chỉ mê phú khắc trên tâm biển đá kia là giả Vậy thì chỉ có trung đoàn trưởng phong mới biết được tuyến đường chính xác sẽ đến bộ cổ điện tiền thôi. Từ bấy đến giờ đã nhiều năm trôi qua, không biết ông ta còn sống trên đời không nữa. Tôi nghe Sư Lê Dương nói, thầm nhủ quá nửa là vậy rồi. Bạn lấy ra nguyên một bao thuốc lá, đồng đừa trước mặt con khỉ bà Sơn kia. Này khỉ, nguyên cả bao đấy, mà màu dân đường cho ông nào. Giáo sư Tôn thấy thế Liền bảo tôi Cậu đường nói tiếng nước ngoài với nó Nó làm sao hiểu được chứ Tranh ra Để tôi Nó đoàn láo ta đẩy tôi sang một bền Rồi đưa tay lên đầu làm động tác đội mũ quân đội Vừa khua tay mút chân Vừa hỏi con khỉ Lá phòng ở đâu Mày biết trung đoàn trưởng phòng ở đâu không Dẫn bọn tao đi tìm ông ấy đi Chúng ta Đều là những người bạn Có thể tin cậy được mà Con khỉ vào đầu bứt tay một lúc Cơ hồ phải nghi ngợi Hồi lâu mới quyết định Sau đó nó chui phát vào trong đường hầm Tôi mừng thầm Lập tức bảo mọi người bám theo sầu Chỉ cần tìm được trung đoàn trưởng phong Thì coi như đã tìm thấy mộ cổ điện tiền Bằng không Thật không biết phải tìm kiếm Đến bao giờ mới ra kết quả nữa Tôi cũng thầm hy vọng vị trung đoàn trưởng phong kia còn sống Ông ta sông trong núi sâu rừng thầm Cách biệt với thế gian mười mấy năm Giờ cũng đến lúc phải quay về rồi Ông ta tuy là hậu nhân của Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo Mộ cổ đĩa tiên chẳng khác nào mộ tổ nhà ông ta Nhưng nếu tôi thương lượng được Chẳng có thể hỏi xin ông ta Đơn tình giấu trong mộ Xét cho cùng đều là người trong quân ngũ Từng xuân pha chiến trường Không đời nào thấy chết không cứu Lại là người cùng nghề Chưa chừng ông ta Còn cho chúng tôi một ít minh khí cũng nền Tôi vừa nghĩ ngợi linh tình Vừa theo con khỉ kia đi sâu vào đường ngầm trong núi Dần dần phát hiện mặt đạo này Thực ra là do con người Đục thông như kẻ nứt Trong lòng núi mặt thành Người nào không biết Thì dẫu đứng ở chỗ huyệt mộ quan tài treo trên vách núi cùng không thể nhìn ra được Vách núi bên này chính là phía có hang động Nơi chúng tôi đi vào Có thể trong hang động cổ ấy Có một bí đạo cực kỳ ẩn mật nó liền với vách núi có quần thể quan tài treo Bọn tôi đi theo con khỉ Mèn theo đường hầm bí mật quanh cò khu khỉu bên trong vách đá dựng đứng Đi qua mêch cho huyệt mộ có quan tài, đến một huyệt động bán lộ thiên trên vách núi. Hang động này khoảng bằng một gian nhà nhỏ. Bên ngoài vẫn là khe núi sâu hút. Dưới nền có một cỗ quan tài bằng gỗ tùng nằm đổ vật. Trong đống đất bừa bãi dưới sàn, lộ ra một cỗ đá cực lớn. Bề mặt nắp đá hình như điêu khắc hình tối sông rất tinh xảo. Đồng thời có chín cái khóa đồng xanh hình ly hổ móc chặt. Con kỳ tung mình nhảy lên quất đá, rồi ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ánh mắt sáng như đuốc, nó dại cũng không chịu đi tiếp nữa. Cơ rồng móng vuốt chỉ chỉ vào một ngọn núi cao, khác trên nắp quách, kêu lên chỉ chí.